Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. lại Đêm nào cũng ngủ Mộng mị sợ hãi Gào khóc không yên Bất chợt Trời đổ mưa rào mà chẳng báo trước Mẹ vội vã cầm cái lon ná ra Dính vài giọt mưa Chạy vào nhà Thì lúc ấy Thấy bố thở hồng hộc Như là hồn vừa nhập sắc Mẹ ngỡ ngàng hạnh phúc Không nói lên lời Ôm chầm lấy bố mà khóc Cả nhà lúc ấy